Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là vô tình nhặt được. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết nhóm người Giang Thái Huyền vẫn ở Phượng Hoàng Tộc chờ nhóm người à, của Đế Hoàng đến để coi như là chấn áp và thu phục Phượng Hoàng Tộc. À, tuy nhiên tên à, có nhị trưởng lão thì đã bị à, gọi là Long Thừa Hám chơi cho chết đi sống lại. Hắn đưa lệnh bài cho nhị trưởng lão đi vay mượn, thần dược ở khắp nơi, sau đó thì lại ra tay chấn áp, gọi là nhị trưởng lão, gọi là phong vũ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc thì là thương vương, lúc lại là kim long vương, nay lại là long thừa hám. Chết tiệt, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Phong vũ lúc này rất bối rối, đáng tiếc chưa kịp xứng sở bao lâu thì đã trực tiếp bị một sợi dây thần trói chặt. Long thừa hám không chút cách khí lột sạch nhẫn Rồi đứng dậy rời đi Tên này cũng ra tay ác thật Không biết đã mượn được bao nhiêu tài nguyên của thần vương nữa Cũng không sợ đến lúc đó bị đánh chết sau Nhìn tài nguyên được tích trữ trong nhẫn Long thừa hám kinh ngạc Chẳng lẽ tên này mượn hết trong một lần sau Long thừa hám âm thầm rời khỏi nơi ở của Phượng Vũ Tiếp theo sẽ có người đóng vai Phượng Vũ Không cần đến hắn nữa Trong trạch viện mọi người lần nữa tụ tập Còn có thêm một Phượng Vũ Được rồi thương lượng xem, rốt cuộc chốc nữa ai sẽ đóng giả Phượng Vũ đây, Giang Thái Huyền nói. Bọn ta không dành mấy chuyện lóng lớn nhỏ của Phượng tộc, khó nhằn đây, lòng hạo câu mày nói. Dù sao Phượng Vũ cũng là thần vương, đề ra nhiếp, hàn đi đi, tiểu hành thiên nói, đồ nhi, ra cho ngươi. Ta cũng không biết mà, nhiếp hàn chua xót nói, tùy tiện đi, ngươi chỉ cần bế quan là được rồi. long hình nhi đã sắp đến đây, tộc hội cũng sắp sửa tổ chức, lúc đó chính là thời điểm ra tay, Giang Thái Huyền nói người đóng giả không bao lâu đâu, chỉ cần không lộ tẩy trước mặt hai người, Diệp Tinh và Viên Ngân là được. Qua mặt hai vị thần vương đỉnh phong, độ khó không hề nhỏ, Nhiếp Hàn bất lực nói: "Vậy người có muốn chia tiền không?" Tiêu Hành Thiên khó chịu nói: "Lời nói của sư phụ không có tác dụng nữa phải không? Đột phá thần vương rồi thì cảm thấy mình trâu lắm sao? Thánh viên Vương, đánh hắn cho ta." "Ta đi là được chứ gì?" Nhiếp Hàn lẩm bẩm, ba tên lửa gạt các ngươi, biết vậy ta không có bái sư. "Vậy mới đúng chứ?" Ngọc Phong nở nụ cười hài lòng, làm cho tốt vào, ta sẽ không xử tệ với ngươi. Vân Tiêu đại nhân, lão tổ đã đồng ý rồi, mọi người đến Niết Bàn Hỏa Sơn nói chuyện, nhất định phải ẩn thân, đừng để lộ ra ngoài. Hoàng Linh Nhi chuyển tin tới. ở. Vân Tiêu hở hững gật đầu, Thánh Viên Vương và Long Hạo cũng vội vàng đứng dậy, bọn họ đương nhiên phải đi theo. Vân Tiêu không có mặt dày mày dạn mà đi đòi tài nguyên như bọn họ. Ba người ngự không rời đi hòa vào hư không, nhanh chóng đến Niết Bàn Hỏa Sơn. Trong mật thất của Niết bàn Hòa Sơn, Phương Hoàng Lão Tổ đã đợi từ lâu. Bên cạnh bấy còn có một vị lão già, Thánh Viên Vương biết. Lần trước, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu lấy sự an nguy của Thánh Viên tộc ta. Ma La phóng vỡ phòng ấn chính là người trước mặt ra tay, nếu không thì Thánh Viên tộc của ông ta cũng không thể chống đỡ nổi. Ông Lão thở ơ nói, chuyện thuộc về bổn phận. Hai vị, bồn vương không hiểu về trận pháp, hai viên khoáng thạch, hai cây thần dược này có đủ không? Phượng Hoàng Lão Tổ lấy ra bốn thứ đều là cấp thần vương. Lão Phượng Hoàng, người kèo kẹt như vậy sao? Thánh viên vương trọn tròn mắt, chút xíu này thì có tác dụng gì chứ? Đây là tài nguyên tốt nhất mà Phượng Hoàng tộc có thể lấy ra. Phượng Hoàng Lão Tổ con mày nói, cấp thần vương cũng không thể hoàn thiện trận pháp đó sau. Bốn thứ này đều là phẩm chất thần vương, ở trong mắt Phượng Hoàng Lão Tổ mà nói tù bổ trận pháp là không thành vấn đề. Lão Phượng Hoàng, khi đó giao chiến với Ma La khiến trận pháp bị tổn hại tương đối nặng nề. Không phải chỉ bằng vào hai viên khoáng thạch là có thể giải quyết được, mà cần một số lượng lớn kìa, thánh biên vương nói. Sao ngươi lại kéo kiệt thế? Lấy ra tất cả những gì ngươi tích trữ đi. Ta lấy đầu ra mấy thứ đó, Phượng Hoàng Lão Tổ bất lực nói, đã bỏ vào niết bàn hỏa sơn cả rồi. Hơn nữa, bọn vương còn cần niết bàn hỏa sơn để đối đầu với kẻ thù. Trong niết bàn hỏa sơn thì bái không sợ thần vương đỉnh phong, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Đã như vậy, bọn ta chỉ có thể tận lực, Thánh viên vương thở dài một hơi mà nói, bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Xin nhờ các ngươi, vẻ mặt của phượng hoàng lão tổ cũng không tốt lắm, giữa lông mày tràn đầy vẻ lo lắng sâu xa. Không biết trận pháp có thể ngăn chặn thần vương đỉnh phong không? Ngăn chặn một lúc thì còn có thể, nhưng nếu như chấn áp đối phương thì hơi khó, vân tiêu lắp đầu. Bất luận thế nào, đà tạ, phượng hoàng lão tổ lại cảm tạ lần nữa, bảo hoàng linh nhi tiễn họ ra ngoài. Đại đa số thần dược ở trong niết bàn hỏa sơn đều là vật luyện chế đặc thù được ném vào núi lửa. Một số khoáng thạch cũng được khảm nạm vào trong núi lửa để tăng cường uy lực cho niết bàn thần hòa. Long hạo nhìn năm thạch nóng chảy màu vàng sau đó lại nhìn vách núi chung quanh đều được khảm nạm bằng các loại tinh thạch khác nhau. Lão viên đi tháo những tinh thạch đó đi, Long hạo thì thầm. Long hạo, người muốn làm gì? Đó là tinh thạch của trận pháp niết bàn. Nó có tác dụng gia tăng niết bàn thần hỏa. Một khi người lấy nó, quy lực của Niết Bàn Hỏa Sơn sẽ giảm đi đáng kể. Về mặt Hoàng Linh Nhi hơi thay đổi vội vàng nói. Người cũng đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Mua những thứ như pháp tắc chi tuyến, ánh sáng pháp tắc cho lão tổ nhà ngươi để bà ấy bế quan là được. Niết Bàn Hỏa Sơn này cũng không cần dùng đến nữa, Long Hạo nói. Hơn nữa tộc đàn của các người sắp bị dệt, còn quan tâm đến những cái khoáng thạch này sau. Hoàng Linh Nhi im lặng, vậy lai lịch của những thứ này phải nói thế nào đây? Tìm Ngọc Long thần vương, nói là tình cờ lấy được. Long Hạo biểu môi nói, bọn ta làm chuyện này là vì phượng hoàng tộc của ngươi, yên tâm, sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Vậy các ngươi đi cùng với ta, Hoàng Linh Nhi nói, bây giờ lão tổ vẫn còn chưa bế quan, các ngươi đừng làm loạn. Được rồi, mọi người gật đầu theo Hoàng Linh Nhi đến đạo tràng mua thương phẩm. Giao cho Hoàng Linh Nhi, đương nhiên lão phượng hoàng sẽ truy hỏi, bị thánh viên vương chặn lại, đây là cơ duyên có được. Lần này vì tộc ngươi Lão viên ta đã không đếm xẻ đến mấy thứ khác Hy vọng người có thể đột phá thành đỉnh phong Tới lúc đó chúng ta liên thủ Mới có cơ hội bảo vệ phượng hoàng tộc của ngươi Ân tình này bổn vương Khắc kỳ trong lòng Sau này nếu có việc cần Phượng hoàng tộc nhất định sẽ giúp sức lực của toàn tộc Lão phượng hoàng trầm giọng nói Tộc hội sắp bắt đầu Hiện tại bế quan Không biết người có thể đến kịp không Thánh viên vương lắc đầu thở dài một hơi Bất kể có thành công hay không Ta sẽ kịp thời xuất quan Phượng hoàng lão tổ buông lại một câu rồi tuyên bố bế quan. Lão Phượng hoàng bế quan, thánh viên vương tỏ ý hộ pháp, vì thần vương đỉnh phong đó đã ẩn nấp không hiện thân nữa. Ngay khi Lão phượng hoàng tuyên bố bế quan, thì Hoàng Linh Nhi và những người khác đến miệng của Niết Bàn Hỏa Sơn, đối mắt nhìn nhau, ai đi xuống đây, nơi này ngay cả thần vương cũng có thể bị thiêu đốt cùng nhau. Long Hạo lẩm bẩm, dưới sự dẫn dắt của Vân Tiêu ba người cùng tiến vào Hỏa Sơn. Mặc dù Hoàng Linh Nhi là người của Phượng hoàng tộc, nhưng Niết Bàn Hỏa này quá mạnh. Ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi Cũng may là có vân tiêu bảo vệ Cho nên bọn họ không sao Khi những miếng khoáng thạch này bị lấy xuống Sức mạnh của Niết Bàn Hỏa Sơn dần suy yếu Quy lực không còn như trước Sư phụ, Tiểu Điệt Nhi và những người khác Đều đã đến rồi Hai vị thần vương khác cũng đã đến Nhiếp Hàn chuyển tin qua Nhanh vậy à, không phải đã nói phải đợi hai ngày sau Lòng hạo run tay Sao tự dưng lại đến trước thời hạn? Không biết, Nhiếp Hàn buông lại một câu rồi không đáp nữa Hay là bán cả ngọn núi lửa này đi, Long Hạo nói. Người dám. Hoàng Linh Nhi lập tức nổ tung. Đây chính là đất tổ của tộc ta. Người nói bán toàn bộ nơi này sao? Đối phương còn chưa tới tiêu diệt phượng hoàng tộc ta. Con mẹ đó đã bị tiền bối các người diệt trước rồi. Sao? Vân Tiêu đột nhiên câu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nhâm thạch. Phía dưới có thứ gì đó? Thứ gì? Long Hạo vội vàng hỏi. Pháp miệng của Hoàng Linh Nhi co giật. Nếu là của tộc ta thì vẫn xin giữ lại cho tộc ta một ít. Tộc ta thực sự đã bị vơ vét sạch sẽ rồi Vân Tiêu không nói gì Trực tiếp bước vào nham thạch Phút chốc lại đi ra Trong tay có thêm một viên thủy tinh thạch Trên đó bố trí Trận văn dày đặc ẩn chứa năng lượng kinh người Đây không phải là cổ phượng hoàng tộc Có lẽ là bố trí của đối phương Từ tay của thần hoàng Thần hoàng sắc mặt hoàng linh nhi tái nhật Thần hoàng thực sự nhúng tay vào sau Ở trong trạch viện Chàng chủ ta xuất quan rồi Trong đầu Giang Thái Huyền Truyền ra một giọng nói lạnh lùng Hằng Nga sau Tính toán thời gian người cũng thực sự nên xuất quan trực tiếp đến phượng hoàng tộc đi có người thuê ngươi Đúng rồi, người có gặp chữ bát giới không? Giang Thái Huyền hỏi lại Sau một khoảng thời gian dài như vậy lẽ ra chữ bát giới phải chạy đến mặt trăng rồi chứ? Gặp rồi, ngủ ngon hơn ai hết Hằng Nga lạnh lùng nói không nghe ra là vui mừng hay tức giận Gáp miệng của Giang Thái Huyền co giật Được rồi, bát giới kế hoạch khiến hằng Nga cảm động của người đã thất bại Đem hắn về đi Bất kể ngươi làm như thế nào, chỉ cần về đây là được." Giang Thái Huyền buông xuống một câu rồi lại hỏi, Hằng Nga tiên tử, người khôi phục đến đâu rồi? Đối mặt với thần hoàng có nắm chắc không?" "Chỉ cần không phải là thần hoàng đỉnh phong, không có thần khí đỉnh cấp, vài người cũng không thành vấn đề, nếu như quá nhiều thì ta chỉ có thể tự bảo vệ mình." Hằng Nga nói. "Vậy thì tốt." Giang Thái Huyền thở phào nhẹ nhõm, "Đối phương dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể kéo một đám thần hoàng qua đây để diệt Phượng Hoàng tộc, đúng không? Nhiều nhất cũng chỉ là vài người." Dù sao phượng hoàng tộc cũng chỉ có một vị thần vương hậu kỳ, đối phương không biết tới sự tồn tại của bọn họ. Ảng ha của đạo tràng, Hoàng Linh Nhi có thuê không? Ờ, sự tồn tại có thể đối phó thần Hoàng, Giang Thái Huyền nói. Thuê. Hoàng Linh Nhi không chút dò dự. Lúc này Giang Thái Huyền mới nhìn viên thủy tinh thạch đó thở ơ nói. Chị giá là 150 vạn, các người bán không? Bán. Còn có những thứ này, bán tất, Hoàng Linh Nhi nói. Sau khi bán đi tất cả khoáng thạch, tiền của Hoàng Linh Nhi lần nữa tăng vọt Giang Thái Huyền nói với ánh mắt lãnh đạm Các người muốn mua thương phẩm gì thì nhanh mua đi Bàn trang chủ phải đi rồi Trang chủ, ngươi lại rời đi vào lúc này sao? Hai chân Hoàng Linh Nhi mềm nhũn, Xuyết chư nữa thì ngất đi Có chuyện sắp xảy ra Chỉ trông cậy vào đạo trang cứu tộc dân ta Nếu như rời đi vào lúc này Phương Hoàng tộc ta phải tìm ai? Ờ, ta phải về Đông Lam Thành Giang Thế Huyền thở ơ nói Các ngươi cần thương phẩm gì thì mua mau đi Nhân tiện nâng cấp thực lực của bản thân Một đám người nhìn nhau, ba người long hạo đưa mắt nhìn đồng bọn, đồng thanh nói, bọn ta cũng đi. Chàng chủ đã bỏ chạy rồi, bọn họ ở lại chỉ tìm cái chết. Giang Thái Huyền Lãnh đạm nói, các người yên tâm, lát nữa hẳn Nga sẽ tới. Có nàng ta ở đây, Phượng Hoàng Tộc không cần lo lắng. Tài nguyên của Phượng Hoàng Tộc đều đã bị vơ vét cả rồi, nhưng tiền vẫn chưa vào tay mà đều nằm trong thẻ của bọn họ. Rõ ràng là những tên này không muốn sử dụng, hắn chỉ có thể quay về kiếm tiền thôi. Muốn mua gì thì mua nhanh đi. Giang Thái Huyển nói, suýt chút nữa đã nói hớ rằng chết tiệt, nhanh tiêu tiền của các người đi ông đây còn phải giao nhiệm vụ chàng chủ, xin người hãy ở lại cứu tộc ta, Hoàng Linh Nhi cầu khẩn ta đã nói rồi, hằng Nga sẽ tới người cũng đã thuê rồi, không sao đâu Giang Thái Huyển xua tay nói muốn mua gì thì mua nhanh đi thật sao, trái tim của Hoàng Linh Nhi hơi run lên, rất có thể thần Hoàng sẽ xuất hiện, yên tâm chỉ cần không phải là một đám thì bản chàng chủ dám đảm bảo là không sao Giang Thái Huyền vỗ ngực phành phạch và nói Vậy thì tốt Lúc này Hoàng Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm Pháp tắc chi tuyến Ánh sáng pháp tắc mua Ngọc Long Thần Vương nói Ta muốn hỗn độn đàn hỗn độn khí Ánh sáng pháp tắc Pháp tắc chi tuyến Bọn Long Hạo cũng vội vàng mua đồ Một đám vội vàng mua vào thương phẩm Giang Thái Huyền liền truyền tin cho Thánh Viên Vương đang hộ Pháp Hỏi xem có muốn mua chút gì đó không Kết quả hiện tại Thánh Viên Vương chỉ muốn nghe đạo không muốn thương phẩm Sau khi đột phá tiền phải giữ lại để giúp cho lão tổ hồi phục Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ 120 triệu đã kiếm được nhiều như vậy Hắn cũng an tâm về độ hoàn thành Mấy tên này vẫn còn cầm rất nhiều tiền trong tay chưa xài hết Bọn họ đã có thói quen giữ lại chút tiền trong túi Lần này không chỉ vơ vét Phượng Hoàng Tộc Tài nguyên mà Phượng Vũ đã mượn của đám thần vương Đều vì bọn họ cướp sạch chắc chắn là chưa dùng hết Nà cha đưa ta về Đông Lam Giang Thái Huyền nói sau đó người trở lại đây sau khi trực tiếp trở về thần ma đạo tràng ở đông lam thành giang thái huyền liền đến căn cứ của thôn thần trùng bảo bọn chúng đẩy nhanh tiến độ sản xuất và tiêu thêm chút tiền ở hiện tại vẫn còn vài ngày mới đến một tháng đảm bảo bảo đám tiểu bảo nỗ lực cày ngày cày đêm ăn nhiều thêm hỗn độn khí hỗn độn đan một chút để bồi bổ cơ thể xem ra có thể mở ra thần ma tiên thiên được hay không giang thái huyền cân nhắc phần thưởng cho nhiệm vụ lần này có liên quan đến mảnh hạt giống của thần ma tiên thiên Còn có hai gói quả lớn nữa, Phượng Hoàng tộc đã trở nên nghèo túng, sau khi sắp xếp cho Phượng Hoàng tộc thuê xong, hắn vội vàng trở về ngay lập tức. Hằng Nga kịp thời xuất quan, giúp hắn nắm chắc việc nâng cao mức độ hoàn thành, hắn không thể lãng phí thời gian, nhất định phải đạt đến mức độ hoàn thành cực cao. Tiểu Bảo, với tư cách là chủ tịch của thôn thần trùng, ngươi nhất định phải thúc dục nhân viên cấp dưới của mình làm việc thật chăm chỉ, nỗ lực chế tác, nghĩ về tương lai của thôn thần trùng ngươi, sang Thái Huyền nói. Chàng chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiêu Bảo vừa sùm vật mép vừa nói, cố lên. Người mà bản trang chủ đánh giá cao nhất chính là ngươi. Giang Thế Huyền mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Bây giờ những con thôn thần trùng này đã bắt đầu không thể tách rời với hỗn độn khí và hỗn độn đan. Sau mỗi lần chế tác mệt mỏi đều cần được bổ sung và luôn luôn phải tiêu phí. Ở trong Phượng Hoàng tộc, một đám Phượng Hoàng còn đang bận rộn, nhưng mà bản thân bọn họ đều không biết là mình đang làm cái gì. Niết bàn hòa trùng đã tìm lại được, hết thần dược bồi dưỡng rồi. Còn trùng tu niết bàn hỏa sơn ấy à? uy lực của núi lửa suy yếu, khoáng thạch bên trong không biết đã bị ai cậy hết. Tộc hội này sao mà mở được nữa đây? Mấy vị trưởng lão của Phượng Hoàng Tộc đau khổ ngẩn đầu nhìn trời. Cần cái gì là thiếu cái đó, lấy gì mà mở, lấy gì để cường hóa niết bàn hỏa sơn. Đến cả việc là ai làm bọn họ cũng không điều tra ra. Muốn đi hỏi lão tổ, xin lão tổ ra tay thì lão tổ lại bế quan. Trong giờ phút quan trọng này người bế quan làm cái thổ tả gì? Các phượng hoàng thất thần không ai rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Mặc dù những thần vương đến tham gia tộc hội cảm nhận được có gì đó không đúng, phượng hoàng tộc có chút không bình thường nhưng họ cũng không hỏi nhiều. Dù sao đó cũng là việc riêng của phượng hoàng tộc, họ không tiện nhúng tay vào. Đại trưởng lão của phượng hoàng tộc cầm hỏa chủng do dự một hồi, sau đó kiên định bước vào chỗ ở của thiên thần vương. Đại trưởng lão của phượng hoàng tộc Hoàng Nguyệt Hoa cầu kiến thiên thần vương, vào đi. Thiên thần vương lãnh đạm nói thu lại thần uy giống như người thường, cười nói. Lúc này chính là thời gian bận rộn của người, sao lại rảnh rỗi đến tìm bổn vương thế này? Thiên thần vương, chuyện này nói ra hổ thẹn, vẻ mặt của Hoàng Nguyệt Hoa có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng thiên thần vương. Giao tình giữa hai tộc từ trước tên này rất tốt, đai trường lão có gì khó khăn, nếu bổn vương có thể giúp được thì đương nhiên sẽ không từ chối. Thiên thần vương nói, vậy, vậy ta sẽ nói, khuôn mặt già nua của Hoàng Nguyệt Hoa có chút đỏ hồng, Lần này đến gặp Thần Vương là muốn tìm Thần Vương mượn một ít thần dược. Thiên Thần Vương ngáo ra, "Thần Vương?" Lời nói của Hà Nguyệt Hoa vừa dứt không thấy Thiên Thần Vương trả lời, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thần Vương, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của hắn, vội vàng nói, "Nếu Thần Vương có khó khăn thì cứ coi như Nguyệt Hoa chưa nói gì." Không phải, vẻ mặt Thiên Thần Vương trở nên kỳ quái, "Ngươi đừng nói với bổn vương, ngươi mượn thần dược là để bồi dưỡng Niết Bàn Hỏa trùng nha." Làm, làm sao Thần Vương biết được Hòa Nguyệt Hoa giật mình Ta đã cố hết sức để tra giấu tin tức này Thiên thần vương không hổ là thần vương Quả nhiên thần thông quảng đại Lại có thể biết được chuyện này Ta thần thông quảng đại ư Con mẹ nó ta quảng đại cây rắm Ta muốn biết phượng hoàng tộc các ngươi có ý gì Lúc nhị trưởng lão chạy đến đi mượn thần dược Cũng dùng cái cớ này Hiện tại ngươi chạy qua đây vẫn là cái cớ này Thế nào không lẽ niết bàn hòa chủng Của nhà các ngươi khó sinh à Chuyện này có phải là Lão phượng hoàng bảo ngươi tới Bởi vì Lão Phượng Hoàng không thể hạ thấp cái sĩ diện giả nua ấy mà ngỏ lời, cho nên mới bảo ngươi qua đây. Thiên Thần Vương cười lạnh nói, không phải, Lão Tổ đang bế quan, thần dược trong tộc đang thiếu hụt, ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này, Hoàng Nguyệt Hoa nói. Thiên Thần Vương nhìn Hoàng Nguyệt Hoa, đại trưởng Lão của Phượng Hoàng tộc này, khẽ câu mày nói, niết ban hòa chủng của tộc ngươi. À, cần bao nhiêu thần dược để bồi dưỡng? Nết bàn hòa chủng tuy thần kỳ nhưng cũng không phải là bảo vật cấp thần hoàng Tài nguyên mượn được trước đây còn không thể bồi dưỡng nó sau. Rất nhiều Nếu là cấp thần vương thì ước chừng khoảng 10 cây Hoàng Nguyệt Hoa nói 10 cây Thiên thần vương trận tròn mắt Lúc trước sau phượng vũ lại nói là 20 cây chứ 10 cây à Hoàng Nguyệt Hoa Ngươi cảm thấy bổn vương đối xử với phượng hoàng tộc của ngươi quá hiền hòa rồi có phải không Ánh mắt của thiên thần vương hơi lạnh Mang theo một tia hàn ý Thiên thần vương đại nhân, ta cũng không còn cách nào khác mới mở miệng nói ra lời này. Đại nhân đã không có, vậy Nguyệt Hoa sẽ không làm phiền nữa. Về mặt của Hoàng Nguyệt Hoa hơi thay đổi, có chút thất vọng mà nói. Thật không ngờ là đồng minh thiên thần vương lại không cho mượn thần dược. Mười cây mà cũng không nỡ. Không còn cách nào khác sau. Chuyện của Phượng Hoàng Tộc, bổn vương không muốn xen vào quá nhiều. Chẳng qua là trước đó Phượng Vũ đã tới mượn thần dược. Bây giờ người lại tới mượn, người không cảm thấy nên cho bổn vương một lời giải thích hay sao? Thiên thần Vương nói với ánh mắt lạnh lùng: "Các người từng người một tới mượn, coi ta là nguồn cung ứng tài nguyên sau. Ít ra thì ngươi cũng phải thay đổi một cái cớ chứ, vẫn là không thể bồi dưỡng hỏa chủng, trước đó thiếu 20 cây giờ đổi thành thiếu 10 cây, lần này ta đưa, lần sau một trưởng lão khác lại đến nói thiếu 5 cây, vậy còn trả hay không chứ? Các người xem ta là đồ ngu chứ?" Vượng Vũ tới mượn thần dược ư? Hoàng Nguyệt Hoa sững sờ kinh ngạc nói: Như trưởng lão đã từng qua đây, tại sao lại không nói cho ta biết?" Đây là chuyện riêng của các ngươi Thiên thần vương mặt không biểu cảm mà nói Bồn vương cũng muốn biết tại sao Phượng Vũ mới tới mượn thần dược chưa bao lâu mà ngươi đã tới Lý do cũng là bồi dưỡng niết bàn hòa trùng cái gì đó Trái tim của Hoàng Nguyệt hòa trùng xuống Phụng Vũ chưa từng nói chuyện này với hắn Đúng vậy đó Phượng Vũ cẩm Phượng Hoàng lệnh tới Nói là lão Phượng Hoàng không thể Là cúi đầu chủ động mượn thần dược Thiên thần vương thở ơ nói Hiện tại rốt cuộc Phượng Hoàng tộc đã xảy ra chuyện gì Thần dược lúc trước cũng đã cho Phượng Vũ mượn rồi Nết ban hòa trùng Có lẽ đã bồi dưỡng xong Nhưng mà Phượng Vũ căn bản không đem thần dược ra Hoàng Nguyệt Hòa bối rối Phượng Hoàng Lệnh sau Lão Tổ nói là Phượng Hoàng Lệnh đã mất rồi mà Phượng Hoàng Lệnh đã mất rồi Thiên thần vương sửng sốt Và mặt trở nên ảm đạm Hoàng Nguyệt Hòa Người có biết người đang nói cái gì không Lời ta nói hoàn toàn là sự thật Thực sự là đã mất rồi Nhưng sao nó ở trong tay Phượng Vũ chứ Hoàng Nguyệt Hoa cau mày vội vàng lấy đá chuyển tin ra. Phượng Vũ hiện tại người đang ở đâu? Không ai đáp lại. Và mặt của Hoàng Nguyệt Hoa thay đổi rõ rệt. Thần Vương, ta sẽ đi tìm kiếm Phượng Vũ, nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Thiên Thần Vương lạnh lùng lãnh đạm nhìn Hoàng Nguyệt Hoa. Ta sẽ chở người giải thích. Nếu không, đừng trách bổn vương vô tình. Đòi thần dược cho thần dược, nói mượn là mượn, chết tiệt. Bây giờ ngươi lại nói với ta là Phượng Hoàng lệnh đã mất thế nào? Muốn đùn đẩy không nhận nợ. Đổ toàn bộ cho Phượng Vũ sau Phượng Vũ đã sớm không còn ở đây nữa Phượng Vũ do nhiếp hàn hóa thân Thì đang ở trong một khu rừng trên đảo Xung quanh vô cùng tĩnh lặng Ba bóng người bước vào hư không Mà không phát ra chút tiếng động nào Phượng Vũ cùng ngành ba vị đại nhân Nhiếp hàn nói Miễn lễ Một thánh viên liếc nhìn Phượng Vũ mà nói Người bố trí thế nào rồi Có thể động thủ bất cứ lúc nào Phượng Vũ mở miệng Tốt lắm Diệp Tinh cầm thân kiếm Trong mắt tràn đầy kiếm ý Sau khi động thủ Người phụ trách dẫn phường hoàng tộc cuốn lạn rời đi là được Nhưng nhớ kỹ chưa có thể dẫn theo một bộ phận mà thôi Đương nhiên Phượng Vũ vội vàng đáp Ba vị đại nhân dự định khi nào ra tay Có muốn ta thù xếp chỗ ở của ba vị không Không cần sắp xếp Khi nào động thủ bọn ta sẽ thông báo cho người Người về trước đi Diệp tình thở ơ nói Vậy thì tại hạ cáo lui vượng Vũ cung kính rời đi Thế nào có cảm ứng được gì không Lão viên nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh gật đầu. Tên kia quả nhiên đã tới rồi. Đuổi theo bổn vương nhiều năm như vậy mà vẫn không chết tâm. Lần này vừa hay giải quyết hắn luôn một thể. Giải quyết hắn thì không thành vấn đề. Nhưng nếu như có dính líu đến thần hoàng sau lưng hắn, e là sẽ phiền phức. Lão viên câu mày nói. Nhiều năm như vậy hắn đang thăm dò chúng ta. Tại sao chúng ta lại không thăm dò hắn kia chứ? Vị kia cũng có ý là muốn giải quyết cái u độc này trong hôm nay. Diệp Tinh nói. Nếu như thần hoàng dám ra tay Vị kia sẽ không ngồi xem mà không quan tâm đâu. Được. Lão viên gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia sát khí máu. Chúng ta phải thế nào bây giờ? Tên đó đang chấn thủ ở niết bàn hỏa sơn. Chúng ta mà đi qua chắc chắn sẽ kinh động tay hắn. Tốt nhất là hắn vĩnh viễn ở lại niết bàn hỏa sơn. Trong mắt của Diệp tinh lóe lên một tia diễu cật. Nơi đó có đại nhân bố trí. Một khi triển khai, thần vương đỉnh phong cũng không thể thoát được. Chỉ cần chờ tộc hội bắt đầu, các thần vương và toàn bộ phương hoàng tộc tụ tập ở Niết Bàn Hỏa Sơn là được. Vậy thì chúng ta đến hơi sớm rồi." Long Huỳnh Nhi nói. "Đã đến sớm rồi thì để hắn kết thúc sớm một chút, chúng ta đến trước vừa hai tên đó chưa kịp chuẩn bị." Lão Viên nói. "Đừng có làm loạn, bọn họ không tập trung ở Niết Bàn Hỏa Sơn, với thực lực của ba người chúng ta rất khó để hạ gục trong thời gian ngắn, kéo dài lâu đối với chúng ta là không có lợi." Diệp Tình cau mày nói. "Ý của Bồn Vương là để cho bọn họ tụ tập ở Niết Bàn Hỏa Sơn trước." Lão Viên lạnh lùng nói. Tụ tập trước ư? Người có cách gì? Lòng hình nhi câu mày. Tìm Phượng Vũ đi. Hắn là nhị trưởng lão của Phượng Hoàng Tộc vẫn là rất có uy tín. Nhất định là có cách để bọn họ tụ tập tại Niết Bàn Hỏa Sơn. Chúng ta có thể sớm ngày kết thúc cái trò chơi này. Lão viên nói. Được. Vậy thì để Phượng Vũ đi làm. Diệp Tinh suy nghĩ một lát rồi chuyển tin cho Phượng Vũ. Ngay khi Nhếp Hàn nhận được tin tức thì lập tức sững sở. Không phải là cảm thấy không làm được mà là bị một giọng nói truyền đến dọa sợ. Nhiếp Hàn, người vẫn nên quay lại làm Nhiếp Hàn đi, bây giờ trên dưới Phượng Hoàng tộc còn có các vị thần vương kia đều đang tìm Phượng Vũ." Ngọc Long thần vương thấp giọng nói. Chuyện mượn tiền bị phát hiện rồi sao? Trong lòng của Nhiếp Hàn giật thót vội vàng thay đổi dung mạo khôi phục bộ dáng ban đầu. "Đúng vậy, bây giờ Phượng Vũ mà xuất hiện ước chừng sẽ bị những thần vương đó trao lên mà đánh." Ngọc Long thần vương cảm thấy rất may mắn, cũng may mình không phải là một trong đám thần vương đó. Đối phương có ý định ra tay trước, hy vọng các vị thần vương sẽ tụ tập ở Niết Bàn Hỏa Sơn, Nhiếp Hàn nói. Nói với bọn họ là mọi người sắp đến, Ngọc Long thần vương mặt không biểu cảm. Sắp ư? Những người đó nghe lời đến vậy à? Nhiếp Hàn sững sờ. Phượng Vũ mượn tiền bỏ chạy, bọn họ không tìm thấy người mà không đi tìm lão Phượng Hoàng để đòi lời giải thích thì người cảm thấy có khả năng hay không? Bây giờ ai cũng dự định đi tìm lão Phượng Hoàng đang bế quan đây, Ngọc Long thần vương nói. Nhiếp Hàn truyền tin tức này ra, Thấy ba người kia tinh thần phấn chấn diệp tinh liền thở dài Phượng Vũ này đã suy tính nhiều năm đã tới bước này sắp có thể tụ hợp đông đủ rồi để trở thành Phượng Hoàng Vương thì những gì màn che giấu khiến bồn Vương cũng cảm thấy sợ hãi lão viền kinh ngạc vô cùng sợ hãi trước sự sắp đặt của Phượng Vũ nhanh như vậy mà đã có thể làm được Long hình nhi không nói gì ta mới không thèm nói đó không phải là Phượng Vũ mà là Nhiếp Hàn ở trên niết Bàn Hòa Sơn các đại thần Vương tụ tập Vương hoàng tộc cũng có mặt, chuyện lần này đã gây náo loạn quá lớn, nhị trưởng lão Phượng Vũ mượn tài nguyên của các thần vương rồi bỏ chạy. Bản lĩnh của Phượng Vũ đúng là ngoài sức tưởng tượng, Diệp Tinh lại khen ngợi một tiếng. Phí lại làm gì, trực tiếp đi tiêu diệt bọn chúng. Long Hinh Nhi cười lạnh, uy áp của thần vương đỉnh phong tràn ra, lập tức lao tới Niết Bàn Hỏa Sơn. Kẻ nào? Một nhóm thần vương và Phượng hoàng tộc biến sắc, mọi người đổ dồn ánh mắt về UF đang lại gần, là kẻ giết các người. Lão Viên và Diệp Tinh cũng không ẩn nấp nữa Bước lên không chung Không thèm để ý tới toàn trường mà nói Hôm nay Phượng Hoàng Tộc chắc chắn phải bị diệt Lấy ra phù hộ thân Diệp Tinh bóp nát một tấm lệnh bài Lão Viên và Long Hình Nhi cũng bóp một tấm Ba người đứng khoanh tay Không thèm để ý đến mọi người Giống như đang nhìn một nhóm người chết <cười> Tốc độ của kiếm quang cực nhanh Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã đã tiến vào trong niết bàn hỏa sơn Đi mau Một tiếng thét vang lên các phượng hoàng cùng với thần vương lần lượt chạy trốn, các người không thoát được. diệp tinh cười lạnh, kiếm quang đã xuyên qua. một khi mở ra bố trí của thần hoàng, mọi thứ ở đây sẽ hóa thành trò bụi ngoại trừ ba người bọn họ. ầm! Uhm. lúc này niết bàn hỏa sơn chấn động, thần hỏa cuồn cuộn lan tràn ra xung quanh. phượng hoàng gào thét đắm mình trong thần hỏa, không khỏi xòe cánh ra, thật là thoải mái. đây chính là niết bàn thần hỏa sau, các thần vương cũng có chút kinh ngạc không nhịn được mà sờ vào một ngọn hỏa diễm, sau đó nhanh chóng thu lại, thế chấp một phần nợ. Niết bàn thân hỏa rất đặc thù, nói cho lão phượng hoàng biết, nếu còn không giải thích rõ ràng, bọn ta sẽ cho bãi thêm vài nhát kiếm nữa. Sau đó dùng niết bàn thân hỏa để thế chấp nợ. Thiên thần vương hung hãn nói: đúng vậy, thân hỏa này là bọn ta nhặt được, bọn họ chém ra, cho nên bọn ta nhặt được. Cự nhân vương cũng không biết xấu hổ mà nói. Ba người diệp tinh ngáo ra, chết tiệt! Một nhát kiếm của ta chỉ cắt được một chút niết bàn thần hỏa, thế mà còn để cho các ngươi lấy chúng sao? <cười> Lửa niết bàn của niết bàn hỏa sơn chính là nền tảng và là trí bảo của phượng hoàng tộc. Ở trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không ban tặng cho người ngoài, ngay cả lão hữu thần vương, cho nên thiên thần vương và những người khác rất vui mừng nếu có thể dùng niết bàn thần hỏa để mà thế chấp nợ nần. Chỉ là ba người diệp tinh không thể bình tĩnh nổi nữa, bọn ta đến đây không phải để lấy thần hỏa cho các ngươi. Bây giờ phải làm sao đây? Long Hinh Nhi mặt không biểu cảm truyền âm. Nàng cũng không lo lắng. Nguyên nhân của vấn đề này chắc hẳn là do nhóm thúc thúc giả tiền kia đã làm. Các vị thần vương, chuyện này ắt sẽ cho các người một lời giải thích. Một giọng nói già nua truyền đến, lão giả ngự không bay tới. Diệp Tinh, lần này thì ngươi trốn đi đâu? Diệp Tinh, một trong tứ đại thần vương sau. Sắc mặt của các thần vương khác biến đổi. Trước đó hình như Diệp Tinh đã nói sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ. Lão giả, Người dám xuất hiện đồng nghĩa với việc tính mạng của người đã kết thúc. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sát ý vô tận là người đã lấy thứ bố trí trong núi lửa sau. Người cũng bố trí ở trong núi lửa ư? Ông lão sửng sốt, chuyện này ta thực sự không biết. Phí lời như vậy làm gì? Giết đi. Một tiếng thét dài, con vượn giả Viên Ngân hừ lạnh một tiếng, hóa thành một con vượn khổng lồ trăm trượng. Đã không cách nào mưu lợi thì có quét sạch bọn chúng. Viên Ngân, có một vị bằng hữu rất mong đợi hôm nay. Ông lão cười nhẹ một tiếng rồi bóng dáng biến mất. Diệp Tinh lên đánh một trận đi. Hà. Viên Ngân câu mày dây lát tiếp theo sắc mặt thay đổi rõ rệt. Sau thân ảnh Phượng Hoàng có một con vượn khổng lồ cao trăm trượng cũng đồng thời xuất hiện. Huynh trưởng tốt của ta. Lúc đầu muốn tiêu diệt Thánh Viên tộc, tiêu diệt bổn vương. Lần này bổn vương tìm tới người để tính sổ. Dựa vào ngươi. Trước đây có lão già này kéo chân cho nên không cách nào giết được ngươi. Hôm nay thì không ai cứu được ngươi nữa. Viên Ngân cười lạnh một tiếng cũng bay lên trời. Vừa hay, hôm nay giải quyết tất cả mọi chuyện. thường vương, nhóm phế vật này giao cho ngươi. Được. Long Hinh Nhi gật đầu ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Phượng Hoàng và Thần Vương phía dưới chậm rãi nói. Chúng ta chờ kết quả đi. Chết tiệt. Ngươi đang đùa với ta. Ngươi không phải ở cùng một nhóm với bọn họ sao? Không động thủ mà chờ kết quả. Là cảm thấy một mình ngươi đối đầu với nhiều người như bọn ta, không có niềm tin sao? Các Phượng Hoàng cũng rất bối rối nhưng bọn họ không ngốc toàn bộ trốn sau lưng thần vương đề phòng vị thương vương này ra tay với bọn họ long hình nhi khẽ cau mày trưởng thương trong tay một thương làm nứt vỡ hư không nét Ban hỏa sơn chấn động vô số thần hỏa sông lên bầu trời dừng tay không phải người nói đợi kết quả sau một con phượng hoàng tức giận giống lên ta lại muốn động thủ rồi long hình nhi cười lạnh một tiếng trưởng thương lay động chặn đường tất cả thần vương một thương quét qua uy lực của thần vương đỉnh phong bạo phát sóng khí cường đại quét khắp trên trời dưới đất nhất thời toàn bộ tiểu đảo rung chuyển, mấy vị thần vương buộc phải nghênh chiến cùng chống lại Long Hinh Nhi, trong đó có thần vương nói: "Thường Vương, chúng ta không thủ không oán, lần này đến đây không phải là có ý ngăn cản ngươi, bọn ta nguyện ý rút lui." "Đúng vậy, bọn ta cũng nguyện ý rút lui." Lại có thần vương khác lên tiếng: "Muộn rồi." Long Hinh Nhi với ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc, "Lần này bọn ta không có ý định tha cho bất cứ ai trong số các ngươi." "Thường Vương, ngươi đừng hiếp người quá đáng, bọn ta nhiều thần vương như vậy" Nếu thực sự đánh nhau thì chưa chắc đã sợ người. Có thần vương trầm giọng nói. Ẩm. Ngay khi lời này vừa dứt một trưởng lực trực tiếp khắc lên lưng của thiên thần vương, thân huyết phun ra xối xả. Thiên thần vương tức giận. Đế thần. Xin lỗi. Hắn và ta cùng một nhóm, lòng hình nhì lạnh lùng nói. Còn có bổn vương. Với một tiếng cười lạnh, cự nhân vương cũng bị đánh lén. Các người... Các thần vương tức giận giống lên, trái tim trùng xuống. Nếu như chỉ có một mình thương vương, họ còn có khả năng phản kháng. Thế nhưng cộng thêm hai vị thần vương là đế thần, lại còn đánh lén hai vị thần vương hậu kỳ, thì bọn họ gần như không có khả năng sống sót. Đế thần cười lạnh một tiếng, một trưởng đánh xuống, bao thủ vô số phượng hoàng, chấn động tới nhất bàn hỏa sơn. Phượng hoàng tộc hôm nay tất diệt. Lão tổ, xin hãy màu màu xuất quan đi. Các phượng hoàng gào thép, Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Phượng Hoàng Lão Tổ đang bế quan. Chỉ đáng tiếc Phượng Hoàng Lão Tổ đang bế quan, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét của bọn họ. Két một tiếng, một tiếng hú dài, một con Phượng Hoàng xuất hiện, ngọn lửa tràn ngập xung quanh cơ thể, mang thầu uy năng vô tận bộc phát ra, sông thẳng về phía đế thần. À, sắc mặt của đế thần trầm xuống tiện tay cản lại, cơ thể nọ bị đánh bật lui về sau. Không ngờ rằng là Phượng Hoàng Tộc vẫn còn có một thần vương. Phượng Hoàng Hư lạnh một tiếng biến thành người chính là Phượng Vũ. Các tộc nhân tai vạ đến nơi theo ta giết ra ngoài. Nhị trưởng lão, sắc mặt đám người Phượng Hoàng trở nên cổ quái, Nhị trưởng lão mượn tài nguyên của các thần vương, lúc này trở thành thần vương chẳng lẽ mượn thần dược để đột phá sau. Phượng Vũ lãnh đạm nói, ta cản thần đế lại, các người lập tức rời đi, không cần để ý tới ta, chỉ có sống tiếp mới có thể báo thù cho tộc ta. Đây thực sự là Phượng Vũ, giờ phút này hắn cuối cùng cũng trốn ra đây được. Vốn dĩ muốn nói là thương vương có vấn đề, nhưng nhìn thấy Long Thừa Hám cách đó không xa, lại nhìn về phía thương vương hiện tại, hắn liền biết được một chuyện, đó chính là thương vương trước đó đã bị mạo danh, còn đây mới là hàng thật giá thật. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải lúc truy hỏi, đều đã động thủ cả rồi, theo kế hoạch thì mình bảo vệ một phần bộ phận, phượng hoàng tộc rời đi là được. Nhị trưởng lão, ngươi, nhanh đi đi, phụt. Phượng Vũ thét dài một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị một trưởng của Long Hình Nhi đánh cho trọng thương. Đế Thần ngáo ra, đã nói trước một mình ta đánh nhau với Phượng Vũ là được, tại sao người lại nhúng tay vào? Phượng Vũ có chút choáng váng trước một trưởng này, Thương Vương, người rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Người không phải cũng là hàng giả đấy chứ? Người đã muốn thể hiện vậy thì thê thảm một chút, mau chóng đem Phượng Hoàng tộc của ngươi đi đi. Long Hình Nhi chuẩn âm nói, Phượng Vũ hiểu ra, gào thét về phía Đế Thần trong miệng quát lớn, các người đi mau. Không lẽ đợi đến khi ta chết rồi các người mới đi sao? Các Phượng Hoàng giật mình vội vàng vỗ cánh ngự không bay về phía xa. Nhị trưởng lão, bọn ta nhất định báo thủ cho ngươi. Phượng Vũ thần uy lẫm liệt không ngừng sông lên, sau đó bị đế thần đánh bật lại. Các Phượng Hoàng đó nhìn thấy đều không nhẫn tâm, hận không thể ở lại để đồng sinh cộng tử. Hoàng Linh Nhi đã hóa thân thành Phượng Hoàng, dùng cánh che mắt, nàng cũng có hơi không thể nhìn được nữa. Quá liều rồi, không phải là làm lão đại của Phượng Hoàng tộc thôi sao? Cần đến mức như vậy sao Hoàng Linh Nhi sao người còn chưa đi Phượng Vũ tức giận giống lên Chết tiệt người đi nhanh đi Nếu còn không đi ta sẽ bị đánh chết mất Ta chở nhị trưởng lão cùng đi Hoàng Linh Nhi nghiêm nghỉ nói Nhị trưởng lão không đi thì ta cũng không đi Ngươi là hy vọng của tộc ta Ta chết cũng không sao Nhưng người buộc phải sống Đưa các tộc nhân rời đi Phượng Vũ lau vết máu tươi chầm rộng quát Nhị trưởng lão ta không thể rời đi Hoàng Linh Nhi kiên quyết nói Cho dù có chết, ta cũng bồi táng với Phượng Hoàng tộc. Còn nhóc nhà ngươi, sao lại cứng đầu vậy chứ? Phượng Vũ chỉ muốn đập chết nàng cho rồi. Hắn quay đầu nhìn Phượng Hoàng khác đã rời đi một phần, không phải nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đã không muốn đi, vậy thì cùng chiến đấu với bộn trưởng lão. Không muốn đi, vậy thì đều chết. Đế tinh cười lạnh một tiếng một trưởng giết qua. Phượng Vũ, ngươi cũng không cần giờ vào nữa. Mấy con Phượng Hoàng đã rời đi đó đã đủ cho ngươi phát triển rồi. Đành vậy, thế thì giết hết toàn bộ. Vẻ mặt của Phượng Vũ trở nên lạnh lùng Nhìn về phía Hoàng Linh Nhi và những con Phượng Hoàng khác Nhị trưởng lão Người Cho các người cơ hội sống Các người lại không trân trọng Nếu đã như vậy thì tất cả đều phải chết Phượng Vũ cười lạnh một tiếng Một trưởng mạnh mẽ bao phủ xuống Các Phượng Hoàng kinh hãi hét lên Bọn họ không thể tin được Nhị trưởng lão Phượng Vũ lại là phản đồ Những gì trước đó chỉ là diễn kịch Phụt một tiếng Đột nhiên thân ảnh của Phượng Vũ khựng lại Thân ảnh của đế thần bị đánh bật lui về sau. Hoàng Linh Nhi khẽ nói Nhị trưởng lão à? Ta muốn nói là có người ở sau lưng ngươi. Thương Vương Phượng Vũ khó khăn quay đầu lại bản thân đã bị một cây thương xuyên thủng cơ thể chủ nhân của cây thương này chính là Thương Vương. Người cũng là giả sao? Đúng vậy. Ta cũng là giả Lòng Hình Nhi khẽ nói cởi bỏ mặt nạ nhưng lại là một khuôn mặt kinh người. Phượng Vũ này đã mượn tài nguyên của các ngươi thì giao cho các ngươi. Phượng Vũ thủ đoạn hay lắm. Phản bội Phượng Hoàng Tộc mượn tài nguyên của bọn ta để đột phá thành thần vương khâm phục thiên thần vương lau vết máu nơi khóa miệng lạnh lùng nói cũng may thương vương này không phải người của các ngươi nếu không lần này bọn ta thực sự phải chết ở chỗ này cự nhân vương cũng lạnh lùng nói sắc mặt của đế thần thần vương thay đổi đáng kể thân hình không ngừng lui về phía sau thương vương này lại có thể là giả vậy hai vị trên đó thì sau đế thần thần vương sau ánh mắt của long hình nhi hơi lạnh lại trường thương âm mầm nổ tung hóa thành một luồng sáng phóng thẳng qua đi sắc mặt đế thần trầm xuống miếng ngọc bội trong tay vỡ tung một luồng thần quang phun ra sau đó hư không nứt vỡ hắn lập tức trốn vào trong đó người đi được sau long hình nhi khinh thường nói một trưởng thần lực dân trào trường lực hùng vĩ bao phủ xuống hư không nứt vỡ đột ngột mở rộng muốn sức mạnh của mình chấn áp đối phương từ trong hư không thần hoàng cứu ta sắc mặt của đế thần thần vương đại biến một miếng ngọc thạch xuất hiện luồng sáng kỳ dị chiếu rọi chung quanh bàn tay thần lực lập tức nứt vỡ một cỗ uy áp hùng vĩ từ trên trời giáng xuống thần hoàng sau vẻ mặt long Huynh nhi hơi trầm xuống diệp tinh cùng những người khác đang giao chiến trên bầu trời vội vàng ngừng tay ngự không bay xuống nghiêm nghị nhìn lên bầu trời diệp tinh viên ngân thương vương là giả vượng vũ đã chết đế thần thần vương vội vàng nói bọn ta biết rồi vẻ mặt diệp tinh ảm đạm thật không ngờ các ngươi đã sớm có chuẩn bị thương vương người rốt cuộc là ai thương vương thực sự đang ở đâu Uy áp trên bầu trời ngày càng mạnh mẽ, những phượng hoàng kia đồng loạt nằm sấp xuống, sắc mặt các thần vương nặng nề. Long Huynh Nhi lùi lại hai bước bảo vệ đám người Hoàng Linh Nhi. Không biết là vị thần hoàng nào dáng lâm, tài hạ Phong Chính tham kiến thần hoàng đại nhân. Ông lão đột nhiên chắp tay nói, Phong Chính. Một giọng nói già nua từ trên trời truyền xuống mang theo chút lãnh đạm. Đế thần có quen biết với bổn hoàng để hắn rời đi. Thần hoàng đại nhân, lần này phượng hoàng tộc gặp nạn thế nào? không lẽ cần bổn hoàng đích thân ra tay? dòng nói già nua tăng thêm một chút ảm đạm, không dám. phong chính vội vàng nói chỉ là bây giờ hình như chưa tới thời gian thần hoàng đại nhân thu nhặt bố cục thần an đại nhân tùy ý nhúng tay vào, không sợ thu hút sự chú ý của các thần hoàng khác sao? ồ, trên bầu trời muôn vản tia hào quang ánh vàng chói lọi, một bàn tay già nua thò ra, trong lòng của phong chính run rẩy, nhóng cái ông ta trực tiếp bị bắt giữ. Với tu vi thần vương đỉnh phong mà đến cả phản kháng cũng không làm được. bổn hoàng làm việc còn cần người dạy dỗ sao? Giọng nói già nua mang theo một chút sát ý. Không dám, tai hạ chỉ đang nhắc nhở thần hoàng đại nhân. Phong chính đúng mực nói. Tốt nhất là không dám, nếu như có vấn đề, người có thể tới tìm bổn hoàng. Giọng nói già nua hử lạnh một tiếng, một cố thần lực cuộn lên. Đồng thời mang theo diệp tinh và viên ngân. Tiền bối. Đế thần và ngài có quen biết, tại hạ không nói gì. Diệp Tinh và Viên Ngân tội ác tẩy trời, hử Phong Chính một câu còn chưa kịp nói xong, một tiếng hừ lạnh vang lên, sắc mặt Phong Chính đại biến phun ra một ngụp máu, kinh hãi nhìn bóng đen trên bầu trời. Tội ác tẩy trời cái gì? Một phượng hoàng tộc nhỏ bé, diệt thì diệt thôi. giọng nói lãnh đạm không mang theo chút cảm xúc, Uy Phượng hùng vĩ lần nữa dâng chào. Giống như thiên uy quét qua, ánh sáng đầy trời hóa thành một bàn tay hào quang, bao phủ lấy toàn bộ tiểu đảo của Phượng Hoàng tộc. Ầm. Uhm. Một tiếng thép dài vang lên, trong mật thất của Phượng Hoàng tộc, Phượng Hoàng lão tổ Bế Quan cuối cùng cũng bước vào cảnh giới đỉnh phong, Bái rời khỏi mật thất, thời điểm bước ra liền cảm nhận được uy áp khủng khiếp, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Muốn diệt tộc ta, vậy thì phải diệt được ta trước. Lão tổ, Hoàng Linh Nhi kéo Phượng Hoàng lão tổ đang muốn xông ra, "Lão tổ, đừng kích động." Chúng ta chỉ cần chờ xem tình hình là được." Phương Hoàng lão tổ ngáo ra, người nói diệt thì diệt có hỏi qua ta chưa? Hư Không méo mó một người đạp mây mà đến, vừa nhìn bàn tay Hào Quang bao phủ xuống liền nâng trưởng lên, Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện bắn ngược lên bầu trời, bùng một tiếng, một tiếng nổ tung vang dội xuất hiện, Hỗn Nguyên Kim Đấu phóng ra lực hút cực lớn, bàn tay Hào Quang nứt toác ra, vô số sóng khí nổ tung cả trời đất, uy lực của thần hoàng chấn động không trung. Bóng người trên bầu trời cũng lộ vẻ xúc động rồi. Không ngờ rằng Phượng Hoàng Tộc còn ẩn giấu một cao thủ như vậy. Nhưng mà bồn Hoàng muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tộc, người không thể ngăn cản. Thần Hoàng trên bầu trời hùng hồn nói thần uy ngày càng mạnh mẽ. Sắc mặt của Vân Tiêu hơi ảm đạm, vì thần Hoàng này hiển nhiên không phải thần Hoàng sơ kỳ, nhất định là một lão quái vật. Ta đã chuyển tin cho thần Hoàng, tiền bối, khuyên ngươi không thể sai càng thêm sai. Phong chính đột nhiên nói, ngẩn đầu nhìn trời, nhìn thẳng về phía thần Hoàng. Thần Hoàng đã nhân đích thần già tay, tiêu diệt một tộc của thần giới. Chuyện này nếu như chuyển ra ngoài, e rằng không phải danh tiếng tốt đẹp gì phải không? Tiền bối. Về mặt của Diệp Tinh, có chút thay đổi nói, vẫn xin tiền bối để ta chuyển tin ra ngoài. Mời thần Hoàng tới. Bóng người già nua khẽ gật đầu. Gọi hắn qua đây, hôm nay tất phải diệt Phượng Hoàng Tộc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây em nhau. Hy vọng là anh em có thể thấy được giải trí một chút chúng ta hãy like hãy sắp hãy share đi thậm chí là hãy donate cho bộ truyện này cảm ơn các bạn bye bye